Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm con gái, nhưng Thuy Phương như vậy thì cũng chẳng nỡ đẩy ra Chẳng hiểu thế nào cô lại đưa tay lên rồi vuốt mớ tóc dối bù cổ Phương Như người mẹ âu yếm con trai vậy Cô thì thầm khe khẽ Cậu đừng như vậy, người mất thì cũng mất rồi Ai mà không đau xót Cậu là đàn ông con trai mà yếu đuối thế này Thì mẹ cậu biết nương tựa vào đâu Phương chẳng nói gì nhưng mà tiếng khóc chỉ còn thút thít Vi lại lựa lời an ủi vỗ về Mạnh mẽ lên nào Chị Hương cũng không muốn thế cậu vậy đâu Phương rời Vi rồi đứng dậy Chẳng hiểu sao lúc đó Vi tự nhiên thấy tiếc nối Một lý Phương ôm lên mình nữa không muốn buông Rồi theo ý của Phương cả hai cộng tới nhà cổ hạ Dù hạ lên chùa gặp thầy đại trí Để nhờ giải giấc mộng tối qua về chị Hương Đã hai ngày trôi qua Phương và thầy đại trí ngồi cạnh giường nhìn hạ Cậu hiện giờ đã chẳng nói năng được gì nữa Giường của hạ ngăn cách bên ngoài một bức rèm Để ngăn mùi hôi thối nồng nặc sặc lên Ai tới thăm đều chỉ ngồi ngoài bức rèm Cô muốn nói gì với hạ Thì nói cậu vẫn nghe được Nhưng không trả lời được Hạ nằm chân chuông Ở trên giường không mặc được quần áo Vì các mụn và vết lở Chỉ phù một tấm chân mỏng Không ăn uống được gì hai ngày qua Ngày của cậu tọp hẳn đi Hơi thở lay lắt yếu ớt và khổ khẻ Các vít lở lét đã lan khắp thân Có vít to đường kính tới cả 10 phân Máu mù dịch cứ dì ra liên tục Hà nằm trên giường Người gầy gò chưa ra cả xương hàm gõ má Chẳng hiểu sao cứ nhìn vào thân thể của mình Hà lại thấy giỏi bọ lúc nhúc chui ra Cho nên đầm ra thất kinh ấm ảnh Mắt lúc nào cũng nhắm tịt lại Phương nắm lên bàn tay cổ bạn, bàn tay cổ bạn lạnh chẳng còn sức sống, xương cổ tay nhô ra, gần xanh nổi lên chi chít. Hai ngày qua nhà của Hạ lúc nào cũng đông người, thầy cô giáo bạn bè hàng xóm lắng giềng qua hỏi thăm. Hạ chẳng đi lại được cho nên mẹ cũng lo toan vay mượn mà mời bác sĩ tới xem, nhưng từ đông cho đến tây y xem xong đều nói, bị nhấm trùng nặng vào đến máu rồi không chữa được nữa. Cho nên nhà cũng không đưa được đi bệnh viện, rồi ai xui gì cũng nghe, ai mắc gì cũng làm. Mời thứ 4 thấy làm bao nhiêu lễ lạt rồi nhưng mà cũng chẳng khá gì hơn, bệnh tình nặng lên theo từng giờ. Mẹ cô Hà khóc đắc cạn khô cả nước mắt, đêm nào cũng nằm gục xuống trên giường mà khóc con, giờ đây đang ngồi thẫn thờ trong gìn nhà, chỉ biết chờ đợi. Bố cô Hà có về thăm nhà một lần, Lếp vào nhìn rồi không chịu được chạy đi ói mửa Xong chỉ nói Lỡ nó chết thì gọi tao Rồi đi cho mẹ hạ một triệu đồng nói để mua thuốc men Sau đó đi luôn không thấy về nữa Các thầy của chùa Thanh Trúc mấy ngày qua Lúc nào cũng tức gia đình thăm hỏi ân cần Riêng sáng nay họ bàn bạc với nhau hồi lâu Sau đó thầy đại trí ra lệnh gì đó Các thầy khác đã ra cả cầu đen Chẳng biết để làm gì chỉ mình thầy còn ở lại với Hạ. Phương thì thầm vào tay cổ bạn. Chú nhận ra anh không? Hạ gật đầu khó nhọc, các ngón tay còn lại như muốn nắm lấy tay cổ Phương. Phương kẹt nắm lấy tay cổ bạn thở dài như các bóng đen bay lượn trên đầu giường. Rồi tới sư đại trí ân cần ghé vào Hạ mà nói. Con sắp chết con có biết không? Hạ lại gật đầu đưa mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài xuống gối. Sư liền hỏi Nói thầy nghe con có sợ không Hạ lắc đầu Sư hỏi tiếp Thì con khóc vì thương mẹ sao Hạ lại gật đầu Sư lại hỏi Giờ con ngồi dậy được không Có còn điều gì muốn nói thì viết ra được không Hạ lắc đầu Sư thở dài não nề rồi nói Con nghe thầy này Thầy lại ân cần nắm tay cổ hạ mà dặn dò Thầy cho mình hữu duyên đã lâu Con lại học một bí 10 cho nên có gì thì đều truyền dạy cho con. Nay con cũng là người có căn đạo hạnh đã bao phủ, công đức sâu dày, công phu đầy thân. Chắc con cũng biết được sống trên đời này không thể thoát khỏi bất khổ. Giờ đây con có đi các thầy cũng sẽ thuyết chú chung ấm cho con được siêu sinh. Con đừng nghĩ gì việc này con nhé. Cứ vững bận ở trong lòng trì hại đến công đức tu của con mà thôi. Hả chẳng con đồng đại gì nữa? thật là người nằm xuống muôn người đều thương xót, oán quỷ thần trách trời đất chẳng linh. Nhìn lại thì hạ đã lá đi mê man không còn biết gì, trông thấy cảnh đó ai cũng xót xa buồng ngồi. Phương và thầy đại trí bước ra khỏi buồn kéo rèm che lại. Mẹ của Hạ và mọi người vừa thích thấy, thấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net